Bách luyện thành tiên, huyến vũ, chương 1385-1386 uy lực thông thiên linh bảo. Các bạn đang nghe truyện tại truyện aud.xyz. Lâm Hiên hoàng sợ thất sắc, chẳng lẽ là do phù triển đối phương vừa tế ra. Nhưng thời khắc này trường mâu do thiên ma tạm ngưng kết thành đắt. Bay tới trước mặt. Dưới sự kinh hãi Lâm Hiên tay áo phất một cái, một tấm thuẫn bài tạo. Hình cổ xưa bay vút mà ra, mặt ngoài còn có vô số phù văn lóe ra. Không cần phải nói tự nhiên là kim long giáp thuẫn. Bảo vật này lần trước tại ngũ sắc Linh Sơn, Lâm Hiên đã đem lớp mai của cổ thú huyền quy một lần nữa tế luyện. Tuy không bằng thông thiên, Linh bảo nhưng tiếp một kích kia hẳn không có vấn đề. Ý niệm trong đầu chuyển quá, trường mâu đã hung hăng đâm vào kim long giáp thuẫn. Một trận thanh âm giỡn người truyền vào tay, như có vô số con kiến đăng. Ăn xương cốt, Linh Quang bạo xả ra tứ phía nhưng đã đỡ ngăn cản được. Lâm Hiên nhẹ nhàng thở ra, đang muốn thi triển thần thông khác thì... Linh cảm nguy hiểm nổi lên. Kinh nghiệm đấu pháp cực kỳ phong phú, hắn hít vào một hơi cả người. nội thanh quang lập lòe lui về sau. Ông ông! Âm thanh côn trùng dâng lên trường mêu không phá kim long giáp vẫn nhưng lại tản ra thành linh trùng hung hăng đánh về phía Lâm Hiên, đáng giận. Sắc mặt Lâm Hiên hoàng hốt, tại sao huynh có thể đây là do thiên ma tằm biến hóa mà thành. Lúc này đám thiên ma tằm chỉ cách lồng ngực của hắn hơn một thước. Lôi căn bản là không kịp, muốn tránh chỉ có cửao thiên vi bộ, nhưng Bách trùng chân nhân tế da kép giới phù trong vòng một sấm không thể thi triển không gian pháp thuật. Đáng giận Thiên ma tàm công thủ thật toàn vẹn. Mắt thấy đối phương tránh không. Được mà cũng không kịp tế ra bảo vật trên mặt bách trùng chân nhân. Chàn đầy nộ cười tàn nhẫn trong mắt lộ tia sáng hưng phấn gia thân. Của tu sĩ ly hợp nào phải nhỏ thật đúng là thu hoạch ngoài ý muốn. Tiểu tử mới vừa tiến dai ly hợp đã không biết trời cao đất dày. Chốc lát bản tôn sẽ đem ngươi trều hồn luyện phách. Oanh một tiếng lâm hiên quả nhiên bị đánh trúng, hừ một tiếng đau đớn, rồi như chim gãy cánh từ trên bầu trời rơi xuống. bách trùng chân nhân mừng rỡ, hai tay hợp lại đánh ra một đạo pháp quyết, nhất thời đám kỳ trùng tản ra rồi kêu vang từng con há miệng, phun ra một đạo liệt diễm bắn về phía lâm hiên. vừa trúng một kích chí mạng, ít hẳn đối phương không chết cũng trọng thương. hơn nữa thiên ma diễm này uy lực nào phải là nhỏ đối phương. Chết là chắc chắn. Bách trùng chân nhân vội bay tới chỉ chậm một chút túi chứ vật của. Địch nhân bị luyện hóa. Trước mắt một cái khoảng cách ngàn trượng đã được rút ngắn. Trước mắt một vùng hỏa diễm bốc cao. Thấy lâm hiên bị thiên ma diễm bao vây. Trên mặt bách trùng chân nhân toát ra vẻ đắc ý. Nhưng rất nhanh nộ. Cười liền cứng ngắc cảm giác nguy hiểm nổi lên. Vùng hỏa diễm như thiêu đốt vạn vật bỗng nhiên tách ra Một quần sáng Màu bạc xuất hiện ở trước mặt điều không thể tin là ma diễm căn bản Không đả thương nổi lâm hiên Khiến lão quái vật kinh ngạc hơn cả Chính là đối phương hiện đang mặc Một bộ chiến giáp nhiều màu sắc Luyện giáp thuật đã thất truyền trăm vạn năm trước Thiên xảo môn cũng Không thể luyện chế ra chiến giáp này đối phương từ đâu mà có Ý nghĩ còn chưa chuyển đã thấy Lâm Hiên nâng tay phải trong tay đăng. Nắm một thanh đoạn kiếm, khắp cánh tay đều bị một tầng ngân quang bao. Vây, lệ khí toàn thân bốc lên tận trời. Lại nói khi nãy, Lâm Hiên muốn tránh cũng không được, nhưng thần niệm vừa động đã đem bích diễm kỳ lân giáp tế ra. Lâm Hiên tuy rằng bị trúng một kích nhưng chỉ đau nhất một thoáng. hắn tương kế tự kế, làm bộ như thương thế thảm trọng rớt xuống. Đám! Thiên ma tàm lại phun ra ma hỏa uy lực cũng không phải là nhỏ. Khi đó, Nguyệt Nhi ở thiên cơ phủ lại đem thiên huyễn sao văn thuấn tế ra. Biến ảo thành một quần sáng đem lâm hiên bao lại. Đây chính là thông. Thiên linh bảo uy lực thiên ma diễm không chút tác dụng. Lúc này bách trùng chân nhân mặt tái lại thân là ly hợp kỳ tu tiên. Giả kinh nghiệm đấu pháp vô cùng phong phú trong lòng thầm kêu không. Ổn lui nhanh về phía sau. Có điều đã thấy thiên địa linh khí không ngừng nhập đoạn kiếm. Một đạo Kiếm khí xuất hiện huyến hóa thành một quái vật mình dòng đầu ngựa. Lưng có hai cánh toàn thân bao bọc bởi một lớp vảy ấm ánh phát ra. Ngân quang Mỹ lệ lao sang đối phương. Kỳ lân. Chính là thần thú trên linh giới nổi danh cùng Phượng Hoàng. Lúc trước thuận lời tiến dai. Lâm Hiên ở lại trong tổ linh không gian. Một thời gian để củng cấu cảnh giới đồng thời tu luyện thông bảo bí. Quyết tới tầng thứ ba. Hiện uy lực của ma duyên kiếm đã tăng không gấp. Bội. Đã không còn là ngân sắc kiếm khí mà là huyến hóa ra hư ảnh của kỳ. Lân. Khi trước phát hiện điều này lâm hiên không khỏi nghi hoặc Phải chăng? Ma duyên kiếm có quan hệ cùng linh thú thượng giới. Có điều còn chưa? Hết. Chỉ thấy thủy nguyên khí điên cuồng tụ hợp vào hơn chục đạo kiếm. Quang đã được Lâm Hiên tế ra từ lúc nào trong giây lát kiếm quang. Tăng vọt dài chừng mười trượng như gió táp mưa sao bắn về phía đối. Phương, Chín cuộc dù gì khó lường. Một khắc trước Lâm Hiên còn ở hạ phong. Lúc này hắn lại chuyển từ thủ thành công. Bách trùng chân nhân lâm vào nguy hiểm. Trong mặt lão quái vật hiện. Lên một tia oán đục. Không ngờ lại bị tiểu tử thúi kia bày quỷ kế đùa giỡn. Vừa sợ vừa giận nhưng lão đã nhận ra sự đáng sợ của thông thiên linh Bảo tức thời âm thanh cổ quái phát ra từ trong cổ họng Ông Trong hắc quang mụ mịt thiên ma tạm từ trong linh thú túi chen chúc Tuôn ra bay múa quanh người lão gai Lần này lại huyến hóa ra một cái Kén đen thổi đem cả người bách trùng chân nhân phủ kín đến giọt nước Cũng không thể lọt Với sự cứng rắn cực đại của thiên ma tạm Lão hoàn toàn tin tưởng vào Khả năng phòng vệ của nó hít sâu một hơi đem pháp lực cùng thiên địa nguyên khí truyền vào càng Nhiều Chỉ thấy lam quang chói mắt trong giây lát đã bao phủ toàn bộ cái kén Xoèn xoẹt thanh âm như xé lụa truyền vào tay hơn 10 đạo cử kiếm Chém tới nhưng không hiệu quả Ngay sau đó quái vật hình dáng như kỳ Lân há miệng hống lớn một tiếng Tức thời thiên địa phải biến sắc Nhật Nguyệt phải mờ tỏ những đám Mây trên bầu trời cũng chấn động vỡ vụn ra. Sau đó trên người Kỳ Lân tuôn ra một đoàn ngũ sắc quang diễm thần bí. Mỹ lệ thiên địa ngũ hành nguyên khí cuồn cuộn nhập vào. Ngoài ra còn. Có vô số phù văn quỷ dị lưu truyền liên hồi. Bên trong ẩm chứa linh. Lực đáng sợ khiến Lâm Hiên cũng thầm le lưỡi. Tức thời Kỳ Lân đã lao tới kén tạm. Vô thanh vô tức. Một màn không thể ngờ với bách trùng chân nhân đã xảy. Ra, chỉ thấy mặt ngoài kén tàm dường như bị quăng vào trong lửa nhanh. Chóng tan giã. Lúc này lão vừa giận vừa sợ đồng thời thương tiếc đến cực điểm. Để bồi dưỡng ma trùng này lão đã hao tổn vô số tâm huyết mấy lần. tranh phong đều rút đẩy lôi cường địch. Đáng giận. Lão quái vật đương nhiên không từ bỏ. Giống to một tiếng, hung hăng nắm. Tay thành quyền đấm vào lồng ngực liên tiếp phun ra mấy đạo tinh. Huyết. Hao tổn khá như chân nguyên khiến sắc mặt bách trùng chân nhân trắng. Bệt như tờ giấy nhưng hai mắt đỏ rực tràn đầy vẻ điên cuồng chỉ tay. Một cái, đi, tức thời huyết vụ nhập vào ma trùng. Oanh, một tiếng vang thật lớn. Sau khi hấp thụ tinh huyết chủ nhân, đám, thiên ma tàm ở lớp ngoài cùng tự bảo thành một tầng hỏa diễm đỏ hồng. Yêu dị cùng vầng sáng ngũ sắc tranh đấu ở giữa không trung. Nhân lúc này bách trùng chân nhân vội lui về phía sau Có điều càng Khiến lão kinh ngạc là một nữ tử xinh đẹp như hoa lặng lặng xuất hiện Trước mắt Chỉ thấy một thân bạch y mềm mại bồng bềnh trong gió Hai bàn chân nhỏ Nhắn trắng như bạch ngọc để trần phảng phất như cửa thiên tiên hồ lạc Xuống phàm trần Hai mắt bách trùng chân nhân lồi ra Cũng không phải vì nguyệt nhi quá Xinh đẹp mà là nỗi sợ hãi Lại một ly hợp kỳ tu tiên giả. Chẳng lẽ mình hoa mắt. Đối phương xuất Hiện bất ngờ thế này nghĩa là trên người lâm tiểu tử có thiên cơ phủ. Cực kỳ chân hiếm của thiên xảo môn. Điều này có thể sao. Nhưng thời khắc này lo lắng cho cái mạng quan trọng hơn là sự tò mò. Một lâm tiểu tử đã khó đối phó. Nữ tử này tuy mới tiến giai nhưng có. Trời mới biết ả có thần thông nhịp thiên gì. Đại trưởng Phu Co được thì giãn được Thức thời mới là Trang Tuấn Kiệt Mặc dù Bách Linh Trung cùng Hồ Điệp chưa thu về Nhưng trong mắt Bách Trùng chân Nhân đã có ý trốn chạy Nhưng sao có thể dễ dàng như vậy Lâm Hiên không làm thì thôi Làm thì phải tận tuyệt Không sợ trộm tới Nhà chỉ sợ trộm để ý Lâm Hiên không hy vọng có ngày bị lão đánh lén Nguy hiểm phải bóp chết từ trong trứng nước Ý niệm trong đầu hiện lên Tuy tâm ý tương thông nhưng hắn không kìm Được nhìn sang Nguyệt Nhi một cái Ánh mắt tiểu nha đầu đầy vẻ ôn nhu nhìn lại nhưng khuôn mặt xinh đẹp Đã bao phủ một tầng sát khí mờ ảo Ngọc thủ vừa lật một tảng đá hình Chứng xuất hiện ở trong lòng bàn tay Huyền âm bảo hạp Một trong những tiên phủ kỳ chân bản thể của tiểu Đào Nguyệt Nhi đem pháp lực toàn thân rót vào Nhất thời tàng đã phát ra. Linh quang chói lòa quang hoa tán đi thì một thanh đoạn kiếm hình bán. Nguyệt xuất hiện.